Ban đầu số lượng người rất đông, vậy mà đến cuối cùng vừa đào thải vừa không chịu nổi, chứ còn lại có vài người. Lúc này, bọn họ cũng phải đón nhận đợt sát hạch cuối cùng, cũng chính là đối đầu với đám lính bên phía Mỹ cũng tới hợp tác huấn luyện lần này, thì đấu sát hạch khảo nghiệm toàn bộ năng lực. Trong ba tháng vừa rồi, đám lính của Mỹ cũng không hề lơi là huấn luyện, Đã là một quân nhân được lựa chọn vào đội huấn luyện đặc biệt thì tố chức đương nhiên là không kém cỏi. Hơn nữa, huấn luyện gian khổ suốt 3 tháng này không dễ chút nào Người vừa lên tiếng là Thi Thanh Trạch Đây là đêm trước, ngày sát hạch cuối cùng 20 người còn lại cùng tội tập trên nền xi măng Hiếm khi nào được nhàn hạ ngồi đây hóng gió biển, ngắm trăng nhìn sao Không biết ngày mai sẽ bị chỉnh như thế nào. Đám người ở bên kia cũng không đơn giản tới nào. Thì thành trạch nghịch ngợm, xé xé cọng cỏ ở trong tay. Nhưng thể diện không thể để mất được. Dù có đầu rơi máu chảy cũng không thể thua. Nói nhãn, từng dệt vòng tay ra sau đầu. Nằm ở trên nền xế măng vừa bắt chéo chân vừa rung qua rung lại Hừm, thua người không thua trận Ngày mai hãy chờ xem tầng đại gia tôi đây Giáo huấn đám giặt tay kia như thế nào Cả đám chiến hữu ở bên cạnh nhau nhau hưởng ứng Xòa xoa tay chỉ hận không thể ngay lập tức chém chết Đám linh mỹ ở bên kia Cách huấn luyện Cô hạ đã lão đại biến thái như vậy Mà chúng ta còn vượt qua được, thì sao phải sợ mấy cái tay đó chứ? Nhóc cô nghĩ khí bừng bừng, phấn đấu dần thẳng ngón dựa lên. Thủ tiêu bọn họ, chúng ta là người chiến thắng. Đúng, thủ tiêu bọn họ. hừ thủ tiêu bọn họ. Mọi người đồng thanh gào lên. Nhóc cô, cậu chiến thắng vì đóng ám mưa của cậu thì có. Kỳ lương ở bên cạnh nói thẳng ra nguyên nhân chủ yếu khiến cho nhóc cô tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Bị nói đúng tâm sự, ngón giữa đang dần thẳng đấng của nhóc cô cũng héo dần khẽ gãi đầu. Hừm, đương nhiên, đó cũng là một nguyên nhân. Hôm nay, Hà Vũ nói, nếu ngày mai bọn họ có thể chiến thắng trong buổi đối kháng sát hạch kỳ, thì anh sẽ trả lại tất cả hàng cấm đã tịch thu cho bọn họ. Suốt thời gian vừa rồi, bọn họ không phải không cố gắng vì muốn lấy lại đồ của mình mà liều mạng khiêu chiến hạ vũ. Kết quả là không một ai thành công. Nhóc cô lại ứng ngực nói, Nhưng mà vinh nhục của quốc gia đương nhiên lớn hơn lợi ích của cá nhân rồi. Không cần biết là vấn đề nhỏ như lợi ích cá nhân. Hay là tầm cao như thể diện quốc gia, lần này tôi nhất định sẽ không nương tay đập chết bọn họ. cái lương khải cười, Mục tiêu nhỏ hay lớn thì cũng là mục tiêu. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Là la hay là là ngựa thì ngày mai kéo ra xem thì mới biết được. Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp. Hai bên có tổng cộng 56 người chia làm hai tổ lớn. Bên Trung Quốc do Hạ Vũ chỉ huy, bên Mỹ do Chess chỉ huy. Vừa nhìn thấy Hạ Vũ cũng gia nhập Bụi xác hạch lần này Mọi người đều sững sốt Nhưng lòng tin lập tức tăng lên rất nhiều Tuy bình thường Hạ Vũ huấn luyện Đến mạng cũng không còn được một nửa cả đám mệt như chó Nhưng lúc này sự tham gia của anh Lại giống như một viên thuốc an thần Khiến cho tư tưởng vốn không mấy kiên định Của bọn họ càng an ổn hơn Đây là năng lực của Hạ Vũ kia lương chớp mắt Nhìn bóng người đấng bất động sừng sững như núi ở phía trước lúc này dưới bóng đêm đồ ngũ của hai bên tập trung trên sân huấn luyện ở trước mặt có một chiếc bàn dài một vài nhân vật cấp cao ngồi ở đó sau mấy bài phát biểu như khuôn mẫu thì cuối cùng trận đối đầu sắc hạch cũng được khởi động nhiệm vụ trách nhiệm khả năng đối kháng thực chiến nhiệm vụ mục tiêu giết chết đối phương cắm cờ của phe ta và trận địa của đối phương Hai bên tham gia nhiệm vụ, thành viên trong đội hợp tác huấn luyện tập trung giữa Trung và Mỹ. Thời gian cả đêm, hết thời gian. Nếu hai bên đều không thể hoàn thành mục tiêu, thì bên nào thiệt mạng ít hơn sẽ thắng. Trang bị của mọi người tham gia thi đấu rất đơn giản. Mỗi người một con dao găm, một khẩu súng, ba miếng lương khô, một miếng chocolate, một bình nước. Trong trận đấu này, điều kiện tiên quyết để đạt được mục đích là vừa phải cố gắng tiêu diệt thật nhiều quân địch, hơn nữa con phải cố gắng giữ mạng của mình. Xây quan hạ. Jess đi tới, giơ tay. Tôi chờ ngày này đã lâu rồi. Hà vỗ bắt tay hắn. Hy vọng trận đấu hôm nay sẽ thật đặc sắc. Hai người bắt tay rất chặt. Cây lương nhìn thấy giống như một bức tranh biếm họa, Hai vị đại boss của hai đội sau lần có hiệu ấn ánh sáng chiếu vào một đỏ một xanh vừa chạm vào nhau đã tỏa ánh hào quang muôn trượng, cao thủ so chiều vô cùng khí thế, chưa động thủ đã so khí thế. Hai người chỉ bắt tay bình thường, nhưng cũng có thể khiến cho người ở bên ngoài cảm nhận được khí tức ở bên trong cơ thể họ. Sau khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên được xe chở vào trong rừng núi, đi vào khu vực của tầng đội, Hạ vũ mở bản đồ, phân tích vị trí địa lý của hai phe, cầm bút vẽ một con đường. Thì thành trạch, cậu dẫn tiểu đội một đi hướng này. Thì thành trạch, nhìn đường vẽ màu đỏ trên bản đồ. Lão đại, ở đó không có đường. Đường là do người tự tạo ra. Hạ vũ nhìn hắn một cái. Cậu hẳn phải nhận ra, về lý thuyết chỉ có một con đường duy nhất có thể đánh vào căn cứ của quân sàn. Anh cầm bút xanh vẽ tiếp. Đường này chắc chắn Jess đã tự mình cố thủ, tôi đã dẫn người đi theo đường này tấn công chính, cậu cầm cờ đi theo đường này. Rõ, thì Thành Trạch cũng không nói thêm gì nữa, nhận nhiệm vụ. Tần dịch, cậu và mấy người khá ở lại trưng đi vòng thủ, hạ vũ khoanh tròn một vài khu ở trên bản đồ. Phần võ vài người canh gác công khai, còn những người khác tất cả đều trốn kỹ cho tôi. Các cậu ôm cày đời thọ bảo vệ tốt những người bên trong Rõ, Tần Dịch và những người khác cùng nhận nhiệm vụ. Cuối cùng Hà Vũ và Cây Lương cùng một vài người khác tấn công chính diện giết tướng. Dưới sự hướng dẫn của Hà Vũ, bọn họ yên lặng nhanh chóng tiến vào khu vực chiếm đóng của địch. Hà Vũ ra hiệu bằng tay ý bảo mọi người dừng lại. Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở ngoài biển có sự chênh lệch rất lớn Đã bắt đầu vào thô nên khi đêm xuống, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều Mỗi người chỉ được phát 3 miếng lương khô nên bọn họ cần phải giữ thể lực thật tốt Nơi Hà Vũ chọn để dần chân rất ổn Có nhiều lùm cây và tảng đá có thể làm ỉm thế Mọi người đều tự mình tìm chỗ nắp Hà Vũ muốn kỹ lương cùng làm một trạm gác ngầm với anh Mặt khác, lại sắp xếp hai người làm trạm giám sát công khai. Cây lương nắp dưới lùm cây, ở cách đó không xa, có tạo ra một ỉm Thế Giả. Cả người phủ đầy lá cây, sau khi thăm dò toàn bộ tình huống xung quanh, liền lấy một miếng lương khô và nước ra ăn. Trong rừng hơi ẩm ướt, cây lương nhìn đồng hồ. Đêm chỉ vừa xuống, nhưng trong rừng đã tối om Là một lính gác tốt xứng đáng với chức vụ là một công việc rất dày vò con người ta. Bởi vì trong lúc thực hiện nhiệm vụ, không thể nói chuyện với nhau, không được có một hành động thừa thải nào. Cành gác công khai còn đỡ, có thể hoạt động tự do một chút, nhưng độ nguy hiểm cao hơn cành gác ngầm. Dù sao, anh cũng là một người sống sờ sờ ra đó. Đối phương có thể sẽ tập trung sự công kích về phía anh trước, nhưng mà hai bên đều là những người hiểu biết. Họ đều hiểu hiểu rằng có trạm gác công khai đương nhiên sẽ còn có trạm gác ngầm Chẳng khác nào tự đưa mình vào họng súng của trạm gác ngầm bên đối phương Trạm gác công khai che chắn cho trạm gác ngầm Trạm gác ngầm bảo vệ trạm gác công khai Nguyên tắc sống vừa vào nhau bọn họ đều hiểu rõ Cứ ẩn nấp như vậy không nhúc nhích Cũng không biết đã qua bao lâu Kỳ lương nhìn Hà phụ ở đằng trước cách đó không xa Từ đầu đến giờ Anh vẫn thật sự bất động như núi Kỳ lương lấy anh làm gương Trong lòng thầm ôn lại những gì anh dạy Trong suốt thời gian vừa rồi Nếu vóc người không cao Nên đầm dào gầm từ sâu lưng Thẳng vào phổi Có thể yên lặng giải quyết hắn Khi hai bên dùng dao để chiến đấu thì đừng nhìn dao của đối phương mà phải nhìn vào mắt của đối phương. ánh mắt dễ dàng tiết lộ ý đồ của đối phương nhất. Đừng cầm dao quá chặt, nếu không sẽ mất đi sự linh hoạt, góc độ phóng dao cũng sẽ bị hạn chế. Kỳ Lương thầm nhớ kỹ những kinh nghiệm mà Hà Vũ đã truyền đạt cho bọn họ. Cô nhìn đồng hồ, sắp đến 12 giờ, ngày khi cô định ngẩng đầu lên thì một tiếng động ầm ỹ truyền vào tay. Đến khi ngẫn đầu lên nhìn thì cô liền thấy lính ở trạm gác công khai dựa vào thân cay ngồi xuống. Tiếng hạ vũ truyền tới từ ta Kỳ Lương. Kỳ Lương, đừng nhúc nhích. Ngày sau đó, chỉ thấy một làn khói sáng màu đỏ bốc lên từ người hắn. Trúng chỗ hiểm tử vong, bị knock out. Fuck, chết rồi à. Kỳ Lương rùng mình. Cô không hề chú ý xem người kia bị xử lý như thế nào. Chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt cô cúi đầu xuống rồi ngẫn lên đó sao? Tốc độ này vượt quá khả năng của con người, thực sự giống như một gã quỷ hồn, lặng lặng đến gần sau đó lặng lẽ cướp đi mạng sống của người ta. Một tiếng súng được gắn giảm thanh vang lên từ chỗ hạ vũ, anh nhanh chóng bắn một phát súng gọn gàng lưu loát, ở phía bên kia lập tức truyền tới một âm thanh trầm đục, sau đó một làn khói sáng màu xanh bay lên, một phát súng lấy mạng kẻ thù. Bỗng ở phía lùm cây ở bên kia, phát ra những tiếng di chuyển rất nhỏ, giống như họ đang bò trường. Kỳ lương, em tiến về phía khu xe, anh và những người khác đánh lạc hướng đô phường. Giọng nói của hạ phủ truyền tới qua tai nghe. Sau đó, anh bước ra khỏi im thế, gọi mấy người khác rời đi. Kỳ lương vẫn tiếp tục bất động qua hơn nửa giờ xác định chính xác xung quanh không có địch cô mới từ từ bước ra khỏi yểm thế tiến vào khu xe khu xe cũng chính là nơi tổng bộ phe xanh trấn giữ bọn họ muốn bắt được tướng của phe xanh ở đó thì thành trạch dẫn bốn đội viên khác lần mò theo đường đã vạch ra họ đi qua một đường núi rất hẹp sau đó lại men theo vách đá hết vách đá kỳ chính là trận địa của quân xanh Con đường này tuy không dễ đi thế nào, nhưng dọc đường không gặp lính mai phục, cho nên bọn họ cũng không phải hỏa lực đối kháng trực tiếp với kẻ địch. Khả năng chiến đấu vẫn được bảo toàn trọn vẹn. Năm người lặng lẽ đáp xuống đất. Nhờ ánh đèn thì thanh trạch đếm được số binh lính đối phương lưu lại đây, khoảng 15 người. Năm đấu với 15. Xem ra đối phương chỉ xuất ra một vài người, còn quân chủ lực vẫn ở lại trong đại bản doanh. Ngồi chờ bọn họ tự đưa đầu đến cửa. Chờ quân địch thất thế mới bắt đầu tấn công. Sau khi đội của bọn họ xâm nhập vào đây, đổ phương sẽ tiêu diệt phần lớn người của bọn họ. Quân chủ lực của phe xanh thừa cơ tấn công ngược lại căn cứ của bọn họ. Không được, phải chờ. Cuối cùng hắn quyết định dừng lại, chờ thời cơ tốt nhất. Đàn mãi nghỉ ngợi, bỏng một luồng sáng mạnh đập vào mắt họ, khiến bọn họ nhất thời không thể nhìn thấy gì. Phật, thi thanh trạng. Nhỏ giọng chửi thề, nhanh chóng ẩn mình vào một ỉm thế gần đó, vì bị luồng ánh sáng quá mạnh chiếu vào khiến cho mắt lâm vào tình trạng mù giả trong một thời gian ngắn. Tuy chỉ vài giây, nhưng ở thời khắc này, dù chỉ lỡ không phải một giây cũng có thể mất mạng. Hắn nhắm chặt mắt lại, dùng khả năng mà Hà Vũ vừa huấn luyện cho bọn họ trong thời gian vừa rồi, cố gắng lắng nghe để xác định rõ vị trí bắn. Súng ở trong tay đã lên đạn sẵn, bắn gục được tên nào là hay tên đó. Kỳ Lương tiến thẳng theo hướng dẫn đến khu xe. Vì hạ vũ đã dẫn người đánh lạc hướng quân xanh, cho nên chặng đường của cô cũng coi như an toàn. Hành động một mình, tùy hơi đơn độc, nhưng hành động sẽ tự do hơn. Trước mắt, cô đang ngồi ở trên cây. Từ góc nhìn này, cô có thể nhìn thấy thây thanh trạch cầm súng ở trong tay, cho dù đã bị quân địch vây quanh nhưng vẫn chưa chịu khuất phục, bắn hạ từng tên, từng tên một khiến cho cô cảm thấy bất ngờ đó là bên phe xanh không hạ gục thi công tử, ngược lại còn muốn bắt sống. Mà chính vì muốn bắt sống thi thanh trạch nên mới khiến phe xanh tổn thất mấy người. Lúc này không phải là tên bắn hạ được ai thì hay người đó à? Sao lại dùng cách bắt sống? Kỵ lương thầm nghi hoặc nhìn thấy thanh trạch bị một tên lính Mỹ cầm dao bổ thẳng vào gáy ngất xỉu, sau đó bị đưa vào doanh trại của địch. Cô lấy ống giảm thanh ra, lắp vào súng, lên đạn, nhìn xuyên qua ống ngắm, chỉ thẳng vào tên đang đứng ở trước mặt. Hết nhìn đông, lại tới nhìn tay, cô cố giữ bình tĩnh, bắn chính xác và bắp đùi của hắn. Đúng là bắp đùi, cô không muốn bắn một phát, lấy một mạng, mà là... Viện đạn găm chính xác và bắp đùi hắn, tên lính kia bắt đầu hô to có địch khiến cả đám hỗn loạn. Một vài tên nhích lại gần hắn. Tình huống này là địch trong tối tà ngoại sáng. Kỳ lương lại nổ súng. Lần này cô nhắm thẳng vào chỗ hiểm của tên lính. Một phát súng bắn ra, làng cỏ xanh bay lên, tử vong. Ngay khi đối phương nhận ra địch tác chiến theo phương pháp bắn tỉ, thì kỳ lương lại bắn thêm một phát nữa. Sau đó nhanh chóng leo xuống đất đổi vị trí không biết bên hà nội như thế nào vừa nghĩ vậy kỵ lương lập tức gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu người đi vốn không cần ai phải lo lắng cả đang mãi nghĩ đột nhiên long tơ toàn thân giận đứng trong đầu cô hiện lên hai chữ nguy hiểm cô vừa nghiêng người đã thấy một bóng đèn lao tới cô cảm thấy bàn tay cầm súng bị xoẹt qua súng rơi xuống đất kỵ lương nhanh chóng rút vào gầm thuận tay thuận thế ôm bóng đèn kì xoay người hất về phía sau cả người đè lên bóng đèn đó Dào gầm ở trong tay đang định hà xuống Thì bóng đen kia phát ra luồng sáng xanh Tuyên bố mình đã tử vong Ồ, bóng đen nằm ở dưới đất Bóng khẽ thang thở Chết, dưới đóa hòa mỗi đường Thanh quỷ cũng phong lưu Người Trung Quốc các em nói vậy đúng không? Kỳ lương nhận ra ngay giọng nói này Eric Không phải chính là tay lính Mỹ có sở thích kỳ quái kia sao? Hello kỳ lương Eric rất thích thú với cảm giác có người đẹp Ở trong lòng Tiếc là con chưa hưởng thụ đã đời Thì một bóng người lao ra từ trong đêm tối Đạp một cước không hề khách khí May mà hắn phản ứng nhanh Kịp thời lăn sang một bên Tránh một củ đá kì ha, ha, Hà vũ Hà vũ vẫn còn đang cầm súng Ở trên tay Dường như anh đi theo Eric tới đây Mạng của Eric vừa rồi cũng do hà vũ lấy